Con không thích ở nhà chú Dương, nhưng mẹ nói sẽ về Singapore, ba sẽ đi cùng con phải không? Mẹ nói con như vậy sao? Vâng, mẹ vừa nói. Anh xoa đầu con cười. Hai mẹ con đi đâu ba sẽ đi đấy. Mẹ nói gì? Con nhớ nói lại với ba nghe chưa? Vâng ạ, mẹ nói chiều ba đón con, rồi tối mẹ qua nhà ba đón con. Ừ, hay là hôm nay khi mẹ đến đón con, con xin mẹ ở lại nhà ba được không? Vậy ba cho con gọi điện thoại cho mẹ. Để mẹ đến đón rồi con xin Thì mẹ sẽ dễ đồng ý hơn Qua điện thoại mẹ sẽ từ chối đấy Khoai bọng môi suy nghĩ Rồi gật đầu tuet tuet cười Có phải là ba muốn cả mẹ ở lại nhà ba không Sao con lại thông minh thế chứ Nào đi học nhá Khoai thích thú nói chuyện không ngớt suốt đường đi Ba hỏi chuyện ở nhà đình Dương Nó đều kể hết chuyện hai mẹ con ở một phòng Chú Dương và mẹ ít nói chuyện Còn cô Ngọc luôn bênh vực hai mẹ con Chuyện gì nó cũng kể Khiến cho ba nó cũng cười Nụ cười của hy vọng Lạc Tâm đến quán thì đã thấy rượu tuệ đang đợi Cô tự mình đi phán nước uống cho chị Rồi mới ngồi xuống Chị ăn sáng chưa Chị ăn ở nhà rồi Em đưa khoai đi học chưa mà đến sớm vậy Ba thằng bé đón đi chị ạ Nay hai anh em nhà họ chắc gặp nhau ở trường rồi Anh Trí cũng đưa cốm đi học Để chị thành thơi đợi em ở đây Rượu tuệ từ tốn uống Nhưng vẫn không ngừng quan sát Lạc Tâm Một hồi cô khẽ kể Em biết không Anh chí từng là người yêu của em họ chị Tí nữa thì họ còn có con với nhau đấy Thật ạ? Ừ, anh ấy không ngoan nhanh Thành đâu Người yêu khéo xếp thành cả cây số không hết đấy chứ Nhưng chị lại tự hào Vì trong số những người ấy Anh ấy lại chọn chị làm bạn đồng hành Để xây dựng cuộc sống gia đình Quá khứ cũng chỉ là quá khứ Còn sống phải vì hiện tại và tương lai Anh Thành là người ấm áp, cẩn trọng Em yêu anh ấy không sai đâu Em chọn người rất chuẩn đấy Chị, em và anh ấy đã kết thúc rồi Lạc tâm, nghe chị này Đừng quyết định vội vàng như vậy Hãy cho anh thành cơ hội Đừng để lỡ nhau được không Anh ấy thực sự là người rất đáng để em yêu Và hy sinh suốt thời gian qua Lạc tâm giấu đi vẻ bối rối của mình lắc đầu Em biết anh ấy sẽ là người chồng người cha tốt Và em cũng rất tiếc về dừng lại Nhưng em mệt rồi Không muốn chờ đợi nữa Tình yêu miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc Hơn nữa em và Đình Dương đăng ký kết hôn rồi Không thể thay đổi được Mong chị hiểu cho em Anh yêu em là thật, không miễn cưỡng đâu. Chị, tất cả đã muộn rồi, em hy vọng chị sẽ chúc phúc cho em. Minh Thành vừa đến văn phòng khoa, đã nhận được lệnh triệu tập từ văn phòng trường của thầy hiệu trưởng. Khi nhìn thấy bố Lạc Tâm ngồi cùng với ban lãnh đạo nhà trường, anh ngầm hiểu lý do của lần triệu tập này. Thầy phó hiệu trưởng nhìn anh ra hiệu ngồi vào vị trí. Ông nhắn cho con gái gọi đỉnh Đức để tìm đồng minh cho Minh Thành. Thầy Thành Hiệu trưởng nặng nhọc lên tiếng phá tan không gian im ắng Vâng, em nghe đi ạ Có người tố cáo thầy đang qua lại với người đã có gia đình Cụ thể là sinh viên khoa chúng ta, Thẩm Lạc Tâm Thầy giải thích sao về vụ việc này Lạc Tâm nhận điện thoại của đình Đức Vội vàng đứng bật dậy xin phép diệu tuệ Chị, em có chuyện quan trọng phải đi, gặp chị sau ạ Có chuyện gì sao em Em cần đi gấp, không thể nói ngay lúc này được Cô lao đi, đường đến trường chỉ cách quán tầm 500 m mọi ngày cô có thể ung dung đi bộ, nhưng nay thì chạy thục mạng, từ lâu rồi cô mới vẫn hết sức lực vào những bước chạy, hồi đầu mới sang Singapore, chạy gần như là thói quen rồi, vì không chạy có lẽ đã bỏ mạng nơi xứ người. Vừa chạy cô vừa lo là Minh Thành sẽ nhận, anh không được thừa nhận, thậm chí Dũng, ông ta thực sự quá đáng lắm rồi. Cô đã nghĩ sẽ vì ông ta làm ba của mình mà cho mình một đường lui, nhưng có lẽ không còn cách để cứu vãn, nhân cách xấu xa ngấm vào máu. Cô muốn tìm thông tin về mẹ, nhưng ông ta một hai nói là bà đã chết. Cô không tin, nhất định mẹ còn sống ở một nơi nào đó mà chưa xuất hiện thôi. Chạy đến văn phòng trường, cô thở không ra hơi, vừa lúc nghe thấy Minh Thành nói Tôi yêu cô ấy, đó là sự thật. Không đúng. Khuôn mặt Lạc Tâm đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm như hạt đậu đổ trên mặt. Cô thở muốn đứt hơi nhưng vẫn cố phản bác. Mọi người trong văn phòng đều quay ra nhìn cô, thậm chí Dũng mỉm cười ngọt nhạt. Con gái, làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Ông đến đây làm gì? Tại sao lại muốn gây chuyện? Ba chỉ làm việc mình nên làm thôi. Con gái, cậu ta là giảng viên mà xử sự, sự không đúng chuẩn mực. Lạc Tâm không chú ý tới ông ta nữa mà tập trung vào số người trong phòng. Cô cúi đầu trào biện Minh. Thưa các thầy các cô, em và thầy Thành không có bất kỳ mối quan hệ nào hết. Ba em đã hiểu lầm rồi ạ. Cô nghe thấy tiếng các thầy cô thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên là họ không muốn phải kỷ luật Minh Thành. Anh là ai? Một phó chủ nhiệm khoa mà vướng vào rắc rối này thì sao còn đứng trên giảng đường được nữa? Bao nhiêu công sức của anh sẽ đổ sông đổ biển hết? Lạc tâm nhìn Minh Thành lắc đầu. Ánh mắt cầu xin anh đừng bướng bình như vậy. Thế nhưng anh lại không để ý mà trực tiếp lại gần kéo cô vào lòng. Tất cả đều há miệng bất ngờ, đỉnh đức vũ trán bất lực. Anh nhìn cô mà chẳng thèm chú ý tới bá quan văn võ đang có mặt. Xin lỗi em, là tôi không tốt nên để em bị người ta ép cưới. Nhưng nhất định tôi sẽ đưa em trở về bên tôi. Thầy hiệu trưởng hắng giọng Minh Thành, thầy có biết là mình đang nói gì không? Thưa thầy, em yêu cô ấy, nhưng cô ấy bị ba mình ép lấy người mình không yêu. Cô bị uy hiếp mới chấp nhận kết hôn mà bỏ rơi em Em không chấp nhận Nên rảnh lấy thứ thuộc về mình thì có gì là sai đâu Thật là Thầy nhăn mặt mũi khó xử Lạc tâm đẩy Minh Thành ra giải thích Xin lỗi các thầy Em sẽ giải quyết chuyện này Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi Không có chuyện như thầy nói Bọn em không có quan hệ gì hết Thầy ấy cũng không tranh giành Lạc tâm Tại sao em lại phủi sạch quan hệ với tôi Cô quay sang nhìn anh lạ lẫm Lúc này rồi mà hành xử như trẻ con vậy Có biết là cứ thế này anh sẽ bị kỷ luật không Cô nhăn mặt lửa mắt với anh nghiêng người khẽ nói Thầy mà còn cố chấp Em cắt luôn việc gặp con Thậm chí Dũng định lấy ra gì đó Lạc tâm chạy đến giữ tay ông ta lại đe dọa Ông mà còn cố tình Ngày mai tôi và Đình Dương sẽ ly dị Khoản tiền ông đang cần cũng sẽ bốc hơi luôn đấy Đừng có mà ép người quá đáng Cô đứng thẳng dậy cúi đầu xin lỗi Em xin lỗi các thầy cô, thực tình chuyện không phải phức tạp như vậy. Đúng là em và thầy ấy từng có mối quan hệ quen biết qua lại, rồi ba em hiểu lầm nên mới có cớ sự như ngày hôm nay. Thầy Thành không làm gì quá đáng hết, không sai gì cả. Chuyện này em sẽ giải quyết, sẽ không ảnh hưởng tới các thầy cô và nhà trường đâu, em xin phép ạ. Lạc tâm Minh Thành không đồng ý, vậy nhưng cô đã lắc đầu rồi cùng với thẩm chí Dũng rời đi. Ông ta biết là cô nói sẽ làm, nhấn tưởng dùng cách này ép Minh Thành để triệt tận gốc sau khi biết cậu ta luôn theo bám lạc tâm, nhưng ai ngờ lạc tâm lại xuất hiện ngay. Thầy phó hiệu trưởng đợi hai ba con họ đi khuất thì đứng dậy xua tay. Nếu gia đình họ không làm loạn nữa thì chúng ta cũng không nên truy cứu làm gì. Thầy nói như thế là đang bao che cho hành động không đúng chuẩn mực đạo đức. Của thầy giáo thành đây đấy Thầy hiệu trưởng phản bác không đồng tình Ông quay sang Minh Thành Cậu làm tường trình đi Đợi kỷ luật Vâng ạ Thầy hiệu phó lắc đầu phản quyết Sao thầy lại cố chấp thế Người ta nói không có chuyện đó rồi Người trong cuộc giải thích rồi Sao cứ phải làm lớn chuyện Hơn nữa tôi thấy thầy ấy không sai Yêu thì phải tranh phải giữ chứ Cứ vì thầy mà cái trường này ế hết cả lượt rồi Ai lại toàn thanh niên 34-35 tuổi Chưa có người yêu chưa vợ bao giờ Ơ cái thầy này Dù ế cũng không được phép đi cướp vợ của người khác Thế thầy không hiểu à Cô bé kia bị ép lấy chồng Khi đang yêu thầy Thành đấy Ông nhìn xem Ông bố kia chắc chắn không ra gì Thì con gái mới không gọi ông ta là ba đấy Lão ta cố tình chia cắt đôi trẻ Cố tình làm quá vấn đề lên Vậy mà lão già như ông lại đi tin sao Ông phải bảo vệ người nhà mình chứ Hơn nữa Ông thử đi tìm xem có kiếm được giảng viên nào thứ hai như thấy không mà kỷ với trả luật. Làm cái gì cũng phải xem từ hai phía. Nếu họ thôi thì mình vạch áo cho người xem lưng làm gì. Còn họ làm um lên lúc ấy sẽ phải xử lý. Còn bây giờ coi như không có gì đi. Thầy hiệu trưởng thở dài rõ dài. Vậy họ mà làm loạn thì thầy đứng ra giải quyết nhé. Vâng, lúc ấy thầy cứ trao quyền hiệu trưởng cho tôi. Tôi làm việc gì cũng phải phân rõ đúng sai Không thể nghe một phía được Thầy cứ để hội ế vợ này cho tôi xử lý Có mỗi một cô bạn gái mà không giữ được Để người ta vọt đi lấy chồng Cần phải nghiêm khắc về bình vấn đề này đầu tiên Đình Đức nhìn ba vợ tương lai tâm đắc Ông còn khẽ nháy mắt Khiến anh che miệng cười Ba vợ quả là thấu tình đạt lý Anh nhìn Minh Thành hắt mặt ủng hộ Vậy mà người ta mặt mũi lại như đâm lê Các thầy cô khác cũng không tham gia nữa Khi thầy phó hiệu trưởng đã phân tích cụ thể như vậy Họ cũng không muốn chuyện bung ra Nhà trường lại bị chỉ trích Mà dư luận thì là những cái miệng không lưỡi Nhưng lại sắc bén đến mức có thể giết chết người khác Minh Thành muốn chạy đi gặp Lạc Tâm Nhưng bị thầy phó hiệu trưởng ngoắc sang phòng làm việc Vừa đóng cửa Ông Lâm đã rúi đầu anh mắng Đẹp cái mặt chưa Cậu đừng nghĩ tôi là người mời cậu về trường này Mà gây họa nghe chưa Cháu có gây gì đâu ạ Cháu chỉ đang cướp lại vợ của mình thôi Đấy, nói mới nhớ Kém như vậy bảo sao ế tới bây giờ? Yêu đương kiểu gì để nó tốt đi lấy chồng chứ? Đã nhắm được là phải bốc đến ủy ban mà đăng ký kết hôn đi Rồi yêu đương tìm hiểu tiếp Giờ thì sáng mất ra chưa? Cướp sao được nữa? Đình Đức nói thằng danh kia nhanh chân hơn cậu Là đăng ký kết hôn rồi Nên giờ cậu là tiểu tam nghe chưa? Vỡ lở ra thì cậu vẫn là người sai Dù cậu là người đến trước Là do ba cuối bắt ép Ép hay không thì tôi nhìn là biết rồi Nhưng cậu cũng không thể sồn sồn lên như vậy được. Bây giờ ế tiếp đi. Đợi bao giờ người ta ly dị mới được nhảy vào. Cấm làm con giáp thứ 13 đấy. Giác rối chấm dứt đây ngay cho tôi. Không được. Chừng nào chưa cướp lại được cô ấy. Cháu sẽ không dừng lại đâu. Ơ hai cái thằng này. Danh dự nghề nghiệp, đạo đức đảng viên. Lại còn là một phó khoa nữa. Không phải là mấy kẻ ất ơ lưu manh đầu đường xó chợ đâu. Mà mặt dày nganh ngang được. Tốt hơn nên kín đáo một chút đi. Vậy mà ông không ngờ lời mình nói lại biến thành một thứ tai họa khác. Vậy mai cháu làm đơn thôi việc. Đơn khai trừ khỏi đảng thì cháu sẽ được tự do làm điều mình muốn phải không ạ? Khi ấy cháu sẽ công khai cướp vợ mình. Sẽ không ảnh hưởng tới ai nữa là được. Cháu cảm ơn chú đã gợi ý. Cháu xin phép đơn mai cháu gửi lại ạ. Ờ cái thằng này, quay lại đây ngay. Không cho nghỉ, còn lâu tôi mới ký giấy cho cậu nghỉ. Minh Thành đi thẳng ra khỏi phòng thầy hiệu phó trở về phòng mình vừa ngồi xuống anh gọi điện vào máy nội bộ của Khoa cho ân ân Cô sang phòng tôi ngay Có chuyện gì ạ? Sang thì sẽ biết Anh mở máy tính in ra văn bản đề nghị thuyên chuyển giảng viên anh ký sẵn vào đấy đi sang phòng trường Khoa làm việc. Sau khi được ông đồng ý anh mang quyết định về phòng đã thấy ân ân ở trong phòng Cô ta đang cầm bức ảnh chụp lạc tâm và khoai ở trên bàn anh Đừng làm bẩn đồ của tôi, bỏ xuống Anh cô ta bỏ xuống nhìn anh hối lỗi, bản thân cũng đã chuẩn bị trước tâm lý cho lúc anh gọi, đã nghĩ là anh sẽ như trước, sẽ dễ dàng tha thứ mà bỏ qua cho cô nên mấy ngày nay không động tĩnh. Cô ta đợi tội của mình dần lắng xuống, đợi Lạc Tâm kết hôn sẽ lại về bên anh, sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh. Nhưng không ngờ, nay anh lại gọi sớm hơn dự định. Vậy nhưng anh lại tặng cho cô ta một cái nhìn thù hẳn ghét bỏ, thậm chí chỉ là liếc qua một cái như sợ nhìn vào một thứ gì dơ bẩn trước mặt. Minh Thành ngồi vào ghế để quyết định đến trước mặt cô ta. Ký vào và rời khỏi đây. Khoa tôi quyết định chấm dứt hợp đồng với cô. Ân ân nhìn quyết định đã có chữ ký và dấu xác nhận của trưởng khoa và của cả Minh Thành với lý do vi phạm quy tắc nghề nghiệp và đạo đức ngành giáo. Em phản đối. Anh không có chứng cứ Cô cần chứng cứ sao? Được Một lát nữa trên pết của nhà trường Sẽ có quyết định buộc thôi việc Và những thứ mà cô gọi là bằng chứng Anh đang lấy việc công để trả thù cho con nhỏ đó Anh đứng dậy Khẽ nhách miệng cười Tiến lại gần vươn tay nắm lấy cảm của ân ân Nhìn xoáy sâu vào mắt cô ta lạnh lùng Đúng vậy Thế thì đã sao Tôi là vậy đấy Sao? Có thất vọng không? Bất ngờ chứ Cô còn bén mảng tới gần lạc tâm Hay còn làm bất kỳ thứ gì bất lợi cho cô ấy Thì không chỉ là như này thôi đâu Cô nghĩ tôi sẽ mặc lại một chiếc áo đá cũ Lại còn rách dưới sao Trước kia tôi vẫn còn tôn trọng cô Còn coi cô là bạn Nhưng càng ngày tôi càng thấy chán ghét Càng thấy nhân cách của cô rách dưới Càng nhiều Và càng thấy bản thân của mình thật bẩn Vì đã từng có thời gian ở bên cạnh cô Trước kia cuộc không như thế Nhưng sự ích kỷ đã giết chết sự lương thiện của cô rồi. Cút khỏi mắt tôi và đừng bao giờ xuất hiện nữa. Giờ cô sống chết ra sao cũng đừng có tìm tôi. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã thương hại mà xin cho cô về đây. Bây giờ thì tự tìm đường mà đi và hãy sống cho tử tế. Cố mà phá lại cái nhân cách đã rách nát của mình đi. Anh hắt mạnh tay, khiến cô ta ngãi nhào xuống đất, bản thân chỉ hận không thể gột sạch được quá khứ. Nhìn cô ta khóc mà anh lại càng thấy gai mắt trướng mắt, chỉ muốn cô ta biến mất càng nhanh càng tốt. Ân ân ngước nhìn Minh Thành với đôi mắt ẩn ợt nước, cô miếu máu lắc đầu. Minh Thành, em không cố ý đâu, là do cô ta. Cô em gái lạc tâm đã xúi dục em, hơn nữa em không muốn lạc tâm sỏ mũi anh. Cô ta đã có người định hôn ước mấy năm nay rồi. Im ngay và cút ra khỏi đây, trước khi tôi động chân động tay với cô. Đừng đổ lỗi cho người khác khi cô không ở cuộc đời của họ. Ký quyết định đi và rời khỏi đây. Tôi thông báo sớm cho cô chuẩn bị tinh thần. Cô sẽ sớm nhận được thông báo bị đuổi việc. Còn những việc kinh tờ mà cô đã làm, tôi sẽ giúp cô nhanh chóng toại nguyện. Không, Minh Thành, anh không thể tuyệt tình như vậy với em được. Không thể, anh không phải là người như vậy. Anh đang hủy hoại cuộc đời của em. Minh Thành nắm cổ tay cô ta lôi ra khỏi văn phòng Quyết định đình chỉ công tác sẽ thành quyết định bị đuổi việc Nên không cần cô phải ký nữa Hãy biến cho khuất mắt tôi đi Cánh cửa phòng lập tức đóng sầm lại trước mắt Cô ta chưa từng nhìn thấy bộ dạng hung dữ tức giận như vậy của anh bao giờ Trong quá khứ anh luôn là người điềm đạm, bình tĩnh, yêu chiều và chu đáo Họ qua lại chưa một lần anh lớn tiếng Có giận nhau anh cũng luôn là người làm hòa trước Anh đáp ứng mọi yêu cầu dù là có phần quá đáng của cô ta Rồi cái gì cũng vậy cô ta không hài lòng với những gì mình có Không trân trọng lấy để một ngày sự đòi hỏi lại càng lớn Và rồi anh nói chia tay vì nhận ra anh không còn thứ tình cảm là tình yêu nữa Cô ta nghĩ là anh dọa, anh sẽ lại như mọi lần, sẽ chủ động làm hòa. Nhưng không, anh dừng lại, anh chia tay thật, nên để chứng minh cho anh thấy không có anh thì cô ta vẫn có người khác nâng niu chiều chuộng. Vì vậy sau 3 tháng chia tay, cô ta đã lấy chồng, một người có điều kiện tốt hơn Minh Thành nhưng lại không chiều cô ta như anh, không lo lắng như anh, không chăm sóc cẩn thận như anh và như bạn bè cô ta nói. Chồng cô ta chỉ có cái vỏ bọc giàu có thôi, bên trong rỗng tuyết còn thua xa Minh Thành vì ngoại hình. Nhưng lúc ấy, vì muốn trả thù anh mà cô ta không tin bạn bè nói, phải lấy chồng quyền thế hơn cho anh ta thấy. Nhưng anh cũng không hề đau khổ như cô nghĩ. Anh còn thản nhiên tới sự đám cưới, vui vẻ chúc mừng, không có tiếc nuối dù chỉ là một chút. Hôn nhân vụ lợi không tình yêu sớm nở tối tàn, rồi cũng đến lúc cô ta tiếc nuối tình yêu cũ, mơ tưởng về người cũ, khiến chồng ghen tuông, rồi kết cục là ly hôn. Lần nào cô ta nhắn tin hay gọi điện cho Minh Thành hỏi Han với ý muốn quay lại, muốn bù đắp cho anh, nhưng anh lại thẳng thừng nói bản thân đã ngộ nhận tình yêu với cô ta. Rồi khi cô ta phát hiện ra, trong ánh nhìn của Minh Thành dành cho Lạc Tâm có phần khác lạ nên đã cố gắng hạ nhục Lạc Tâm, nhưng không ngờ anh lại không nể mặt cô ta mà bênh vực cô sinh viên ấy, không chỉ một lần mà nhiều lần. Anh từ chối đưa cô ta về vào nửa đêm cũng vì Lạc Tâm, nhìn anh dịu dàng bên người khác, quan tâm người khác, dành ánh nhìn nồng ấm yêu thương cho người khác, khiến cô ta như bị rằm đâm vào tim, khiến cô ta càng lúc càng hối tiếc về sự nông nổi của mình. Chỉ vì muốn chứng minh bản thân là nhất nên đã để lỡ một người đàn ông tốt về mọi mặt, cô ta còn bị trưởng khoa nhắc nhở Hồ Nghi về chuyên môn với bài luận của Lạc Tâm. Cô ta mời anh đến nhà ăn tối thì anh từ chối thẳng thừng nhưng lại về nhà nấu cơm cho Lạc Tâm và con trai cô ta ăn. Nhìn họ một màu hạnh phúc, cô ta tiếc đến nhỏ máu mắt. Nhìn anh chăm sóc họ, cô ta lại càng muốn giật lại. Vì anh đã từng là của cô ta. Vậy nên khi L An tìm đến cô ta không do dự mà đồng ý khi nghe kế hoạch của Lạc An. Vậy mà thứ cô ta nhận được bây giờ là sự tàn độc kể lạnh của anh là ánh nhìn như muốn đốt cô ta thành cho tàn vậy Ng ngồii thần trên bàn làm việc cô ta chẳng còn tâm trí mà nghe bất kỳ ai nói hay hỏi gì nữa. Lúc này cô ta hiểu rằng, cách làm hiện tại đã khiến cô ta không còn bất kỳ cơ hội nào với anh nữa rồi. Mà tất cả chuyện này là do lạc an. Chính cô ta đã hủy hoại tất cả, hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Đôi đồng tử biến đổi, bỗng chốc xám xịt thù hận muốn xả, phải xả hận cho sai lầm này. Ấn Ấn, có người muốn tìm cô này. Cô ta ngừng mặt lên nhìn ra cửa, cô gái xinh xắn mặc chiếc váy xuông màu xanh lam, mái tóc giải ngang lưng lượn sóng trông cao quý dịu dàng. Chị... Em gặp chị được không? Cô ta có chút ngỡ ngàng, rồi vì giọng nói mà nhận ra cô gái ấy. Diệu tuệ, là em à? Cô gái mỉm cười gật đầu, đã nhiều năm không gặp, diệu tuệ khác khi còn học ở viện. Trước mắt cô ta là một cô gái xinh đẹp, mang bầu nhưng vẫn lộng lẫy, khuôn mặt xinh đẹp diệu hiền với nước da trắng mịn. Nhìn thoáng thôi cũng thấy được, diệu tuệ có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Sự hạnh phúc ấy ngập tràn trong đáy mắt, long lanh như sao sáng. Ngồi đối diện với Diệu Tuệ, ân ân vẫn ngắm nhìn cô không chớp mắt. Chị nghe nói em lấy em trai của anh Thành về không? Vâng ạ, em kết hôn với anh Trí được hơn 3 năm rồi, bọn em đang có bé thứ hai đây. Diệu Tuệ nhẹ cười đặt tay lên bụng mình ánh mắt mãn nguyện, ân ân buột miệng. Chắc là em có cuộc sống hạnh phúc viên mãn lắm phải không? Nhìn em xinh đẹp hơn hồi ở học viện nữa. Dạ, hạnh phúc hay không do cách xử sự của phụ nữ trong gia đình nữa chị ạ? Hai bên đều biết sống vì nhau bằng tình cảm chân thành ắt sẽ hạnh phúc Còn nếu hôn nhân vì vụ lợi Vì bất kỳ lý do nào khác không có tình yêu Không vì nhau thì dễ tan vỡ lắm Em nghe nói chị đã chia tay chồng Và đang muốn quay lại với anh chồng em hả Diệu tuệ hỏi mà lời nói vô cùng chân thành Nhưng những gì cô vừa nói Khiến cô ta chuột dạ nghĩ tới bản thân mình Tuy không hài lòng Nhưng lại vờ bình thẳng Ừ, chị không hợp thì chia tay Giống như trước kia với anh Thành cũng vậy Vậy ạ Nếu đã không hợp thì không nên gượng ép là đúng rồi Hồi còn ở học viện em thấy anh chị rất đẹp đôi Còn bây giờ thì thấy hai người không phải mảnh ghép dành cho nhau Đúng là đã không dành cho nhau Thì níu kéo chỉ khiến khoảng cách thêm xa nhỉ Tuệ, em giúp chị quay về với anh Thành được không? Ngày xưa anh ấy từng rất nghe em Mọi chuyện anh ấy đều hỏi ý kiến của em Chị này, hôm nay em đến gặp chị cũng là vì chuyện ấy đấy Cô ta thoáng vui mừng, dù sao chỗ hai người cũng từng là bạn, hồi ở học viện cũng khá thân thiết, cô ta chờ đợi nhưng ngay lập tức khuôn mặt trở nên cứng đờ. Chị không còn xứng đáng ve anh ấy nữa đâu, ân ân của ngày xưa em biết cũng không còn nữa. Bây giờ chị ích kỷ, xấu tính và thủ đoạn nên lại càng không hợp với anh chồng em. Em xin nói thẳng, anh ấy đã yêu người khác nên chị chấp nhận và đừng ăn mày quá khứ nữa. Chị may mắn được anh ấy chú ý đến nhưng lại không biết trân trọng. Nay chị về đây đáng lẽ nên mừng cho anh ấy tìm được hạnh phúc Vậy mà chị lại đi phá hủy nó Đấy là tình yêu của chị sao Chị đang tiếc anh ấy phải không Tiếc thì làm gì khi chính tay chị đã phá hủy nó rồi Dù diệu tuệ nói với âm giọng rất nhẹ nhàng Vậy mà khi nghe vào tai cô ta Lại thấy được sự gay gắt, sự thất vọng Và cả sự bất bình khinh miệt Chị ân, em còn tôn trọng chị nên mới tới gặp chị Chính chị để anh ấy đi xa mình Nên bây giờ đừng mong níu kéo lại nữa Hãy giữ lại chút tự trọng cho bản thân Cũng như để người khác còn tôn trọng chị Hành động chị làm với lạc tâm Em đã biết hết rồi Người làm cho chị thảm hại như này chính là bản thân chị Hãy suy ngẫm và tự nhìn lại bản thân mình đi Em đến gặp chị Chỉ để nói Hãy để cho anh Thành được yên Để anh em được hạnh phúc Vì anh ấy không còn yêu chị Một chút cũng không Chị đừng đánh mất hình tượng của mình trước mặt người khác Đừng hạ thấp bản thân như vậy Dù có làm gì đi nữa, chị cũng không có lại được anh ấy đâu, mà đổi lại chỉ là sự ghét bỏ của anh ấy thôi. Giữ lại chút tự tôn cuối cùng của mình cho bản thân đi ạ. Diệu tuệ đứng lên không chào mà đi về, mọi chuyện cô ta làm đã đi qua giới hạn cho phép rồi. Ân ân ngồi bất động trên ghế, cả cơ thể khẽ run lên, từng lời nói của Minh Thành, của diệu tuệ như vang vọng bên tai, ám ảnh trước ánh mắt của Minh Thành mà đầu óc muốn nổ tung, cô ta đứng bật dậy, lấy túi sách vội vàng đi ra ngoài. Xuống bãi gửi xe, thấy một người đàn ông đang ân cần mở cửa xe đỡ vợ lên mà tiếc nuối. Diệu Tuệ đúng là rất hạnh phúc với em trai của Minh Thành. Trước kia ở học viện, cô ta cũng biết Diệu Tuệ thích Minh Thành nên nhiều lần trước mặt Tuệ hay bày tỏ tình cảm cũng như nũng nhịu đòi hỏi Minh Thành thứ này đến thứ khác. Để Diệu Tuệ nhìn thấy họ hạnh phúc mà trong lòng vui vẻ. Đúng là cuộc sống không nói trước được điều gì. Người bên lề hạnh phúc thì nay là hạnh phúc viên mãn, còn kẻ đã từng hạnh phúc nay chỉ còn là tiếc nuối. Lạc Tâm đến địa điểm mà Cầm Tú hẹn gặp Cô xuống xe đi tới ấn chuông cửa một biệt thự liền kề Cầm Tú mặc một chiếc váy màu nút mỏng manh Nhưng quyến rũ đến hút mắt Đặc biệt là vòng một ngồn ngộn Như muốn nhảy ra khỏi chiếc váy Cô đến nhanh thế Đang gần đây sao Cầm Tú nhanh nhẹn mở cửa đón Lạc Tâm Trước khi đóng cửa còn nhìn xung quanh mới vào nhà Lạc Tâm ngắm nhìn nội thất khẽ cười Có vẻ cuộc sống với Sugar Daddy của cô không tệ Đúng là không tệ một chút nào So với những lão trước kia thì ba cô thật là biết cách chi tiền. Đây có được coi là lời khen không? Đừng có đem lòng ra cho ấy nhé. Không, tôi chưa từng yêu bất kỳ lão già nào cả. Anh chi tiền tôi bỏ tình, xong phòng không nợ nần. Cầm túi mang nước quả đến cho Lạc Tâm, còn ném lên bàn ảnh đã được rửa ra, toàn bộ đều rõ mặt Thẩm Chí Dũng, còn cô gái thì chỉ thấy phía sau lưng. Cổ cô đây, tôi còn kiểm tra trong điện thoại của ông ta có một đường dây chuyên giới thiệu chân dài cho đại gia. Công ty của ông ta thực chất là nơi đào tạo ra những cô gái bao cao cấp mà càng nổi tiếng thì tiền đi khách lại càng cao. Nó núp bóng dưới hình thức công ty giải trí thôi, chứ tiền ông ta kiếm được là từ nguồn vốn tự có của các nữ minh tinh trong công ty. Mà nói thật cho cô biết, mấy cô gái ham nổi tiếng vào công ty ấy đều qua tay ba cô hết. Ông ta còn có một cậu con trai với một nữ người mẫu hoa hậu rất nổi tiếng. Cô ta và con đang sống tại một biệt thự xa hoa ở thành phố biển, cứ cuối tháng Ông ta lại đi thăm họ đấy Thông tin hữu ích cả nha Cảm ơn cô nhiều Không có gì mà phải cảm ơn Tôi nợ giai ngọc một mạng Nên cuối ấy cần ắt sẽ giúp Hơn nữa tôi đâu có thiệt thòi gì Được ăn ngon mặc đẹp Tiền tiêu thoải mái Chỉ là bồ hơi già thôi Nhưng mà ba cô còn phong độ lắm Bảo sao bà mẹ kế của cô ghen như vậy Nhưng mà có chuyện này hài lắm Cô có nghe không Lạc Tâm xếp gọn lại những bức ảnh khẽ gật đầu Cầm tú hào hứng kể Hôm trước Giai Ngọc đã sắp xếp một gã trai bao tiếp cận bà ta. Cô biết không, bà ta vậy mà lại cắn câu chứ. Vậy á, không thể nào. Vậy tôi mới buồn cười, ông ăn trà bà ăn nem nên nhà này sớm muộn cũng nát bét à. Đợi đi, sẽ sớm có clip hot của mẹ gái với thanh niên kia thôi. Mà chi tiền cũng mạnh tay lắm mà nha. Bà ta tham gia vào cái hội quý bà hồi xuân ấy, toàn mụ giàu có lắm tiền nhưng mà thiếu tình cảm nên phải nhờ đến trai bao. Cuối tuần này, hội tổ chức đi chơi du thuyền ở Vịnh Hạ Long. Cô nghĩ xem có nên nhờ ba cô ra đó bắt gian không Lạc Tâm cười trẻ cả nước mắt Lúc vỡ lở chắc là biểu cảm của họ sẽ đặc sắc lắm cho mà xem Liệu khi biết ông ta còn có con riêng Lại một lúc vừa nuôi bồ trẻ Vừa nuôi mẹ con của nữ người mẫu kia thì sẽ ra sao Nếu mà nắm được chứng cớ của đường dây mại dâm kia Thì sẽ đẩy được ông ta đi tù Cô có muốn làm tới không Lạc Tâm trầm ngâm rồi đáp Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này Còn những bức ảnh này cô lựa thời gian thích hợp gửi cho bà ta Nhưng để sau khi hú hí về đã Hãy yêu cầu anh ta quay lại cảnh thác loạn ấy nhá Cô cũng chơi đâu có ác nhỉ Cả hai bật cười Lạc tâm nhún vai vờ vô tội Chỉ là trả lại cho họ những gì Mà tôi đã nhận được thôi Tôi về đây có gì báo nhé? Mà này tôi được giữ đám cưới không đấy Cái đám cưới của cô chắc là vui đáo để đấy Hôm ấy tôi sẽ đi cùng với bồ Của dì ghẻ của cô nhá Nghĩ thôi đã muốn cười rồi Lạc tâm dọa nạt cấm nhá Đám cưới người ta nghiêm túc đấy, cấm cô phá Ồ, nghiêm túc á Ừ, vì chú rể đẹp trai quá mà Chúc cô không hạnh phúc Cẩm tú tiễn lạc tâm ra đến tận cửa Mà miệng không ngừng cười đùa thân thiết Vậy nhưng hai người không phát hiện ra Bên kia đường, thậm chí Dũng đang ngồi trong xe đã nhìn thấy họ Giai Ngọc ngủ đến đầu giờ chiều mới tỉnh giấc Cả người bị đình dương kẹp cứng Cô vận động cái đầu đau nhức Cùng với thân thể mỏi nhừ mà cấu Buông tôi ra, đau chết mất Sao tôi vẫn ở trong phòng của anh hả Vẫn lớn giọng được cơ mà Anh ta buông cô ra Lười biếng hoặc mất sức Nên nằm sấp xuống úp vào mặt gối cầu nhầu Về phòng đi Trước khi tôi lại đè cô ra đấy Muốn liệt dương thì cứ tiếp tục đi Tôi đi sợ chắc Khi anh ta vừa nhồm người dậy Thì Giai Ngọc đã phi xuống khỏi giường Lấy đại chất áo tắm mặc vào người Vì váy của cô nó đã thành đống vải vụn rồi Gión dén về đến phòng không thấy bổ già đâu, cô có chút lo lắng. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều mà cô thầm rùa đình dương đến tận mạng. Hại cô bây giờ đi hai hàng, còn lỡ mất nửa ngày giải quyết công việc chứ. Xuống đến nhà vẫn không thấy bổ già, cô mong men lại gần hỏi giúp việc. Bác, ông chủ đi đâu rồi ạ? Ông chủ đi đến công ty từ 9 giờ sáng mà cô. Lúc đi ông mới có hỏi tôi không ạ? Dạ có, lão quản gia nói cô ra ngoài với mẹ con lạc tâm nên ông chủ cũng không hỏi nữa. À vâng, chuẩn bị đồ ăn hộ tôi với. Hóa ra lão kia cũng đã sắp xếp hết rồi. Quản gia trong nhà này do ai thuê mà lại phản ông chủ nghe lời đình dương như vậy. Ông ta biết tưởng tận mọi chuyện nhưng lại luôn có thái độ che giấu. Vừa ngồi vào ăn thì Tào Tháo cũng xuất hiện. Ông ta nhìn cô một cái rồi đi lấy đồ ăn mang lên phòng cho đình dương. Ở cái nhà này, nếu cô không phải là người gan lớn, chắc đã sớm bị dọa cho chạy mất dép rồi. Từ chủ đến tớ đều như âm binh hết cả lượt. Lạc tâm nhìn đồng hồ liên tục đợi đón con Cô thuê quản lý rồi Nên việc ở quán gần như chẳng phải động tay Từ lúc đi học về là ngồi bất động nhìn đồng hồ Chỉ đợi đến 21 giờ Sẽ qua đón con về Thực là rất nhàn dỗi Đình Đức nói anh không bị kỷ luật cũng thật may Dù nói không liên quan Nhưng cô cũng không muốn anh gặp với bất kỳ rắc rối nào Điện thoại đổ chuông khiến cô giật mình Là số mới của Minh Thành Dù chưa lưu nhưng cô đã kịp khảm nó vào đầu Vâng em nghe Em ăn tối trưa Về nhà ăn cùng hai ba con được không? Em ăn ở. Mẹ ơi, mẹ về ăn đi, ba làm nhiều món mẹ thích lắm." Khoai trên bỏ điện thoại, giọng nói reo vui hồ hởi. Khoai ăn cùng với ba đi, mẹ còn bận việc ở cửa hàng nữa. Mẹ, Khoai muốn ăn cùng với mẹ, mẹ đến đây đi, ăn xong chúng ta sẽ về. Ba nấu nhiều món lắm, hai ba con ăn sẽ không hết đâu." Minh Thành ngồi im nhìn con tay vẫn rỏng vào điện thoại Chờ đợi lời đồng ý của Lạc Tâm Đến khi nghe thấy cô trả lời ừ Thì khóe miệng ai kia bỗng cười vui vẻ Anh nhận điện thoại từ tay con Em ở đây đi, anh tới đón Không cần đâu, để tránh rắc rối thêm Thì thầy đừng nên xuất hiện Em tự bắt xe tới Ừ, vậy ba con anh chờ em Lạc Tâm rời khỏi quán với một chiếc taxi đọc địa chỉ rồi yên vị ngồi ngắm phố phường. Chẳng mấy nữa lại đi, rời đi chẳng hẹn ngày trở về nên có chút hụt hẫng chút buồn. Đã gần 7 giờ tối mà đường còn kẹt xe, tài xế lầu bầu ca thán. Ở thành phố đúng là chẳng sung sướng gì, kẹt xe suốt ngày thôi. Xe chỉ nhích được từng chút, từng chút một, cô hạ cửa kính nhìn ra ngoài. Phía trước lối nhố một đám người, tiếng hò hét chửi bới om cả phố. Hình như là đánh ghen cô ạ, nên dẫn tới tắt đường. Không sao đâu, tôi cũng không vội, chú cứ từ từ mà đi. Cảm ơn cô. Tiếng chửi bới câu xé của phụ nữ cùng với tiếng can ngăn của người đi đường khiến thứ tạp âm hỗn độn, chẳng nghe ra ai nói. Cuối cùng thì xe cũng nít đi được, cô quay đầu nhìn vào đám đông khẽ thở dài. Bây giờ toàn các cô gái thích đi làm trà xanh nên là bị đánh ghen, cứ thỉnh thoảng trên phố lại gặp. Xã hội này khéo loạn hết cả rồi, già cặp trẻ đáng tuổi con mình ấy. Người tài xế thân phẫn có chút bất bình, ánh nhìn của Lạc Tâm chạm về chiếc BMW trắng đỗ ngang như bị chặn xe. "Chú, dừng xe hộ cháu." Người quen của cô sao? Xe dừng lại, nhìn rõ biển số xe, Lạc Tâm nhắc lái xe. "Chú chờ cháu một chút." Cô d người qua đám đông, thấy ba bốn cô gái đang túm vào một người, rồi người đi đường dù muốn can ngăn nhưng họ rất khỏe, cứ bất chấp mà lao vào nhau. Bộ dạng của họ thật không còn từ gì để diễn tả nổi, tóc tai dối bù, quần áo tả tơi, phấn son lem lúc hết cả. Ân ân dù chỉ một mình, nhưng cũng không hề yếu thế. Cô không có ý định can ngăn mà khẽ mỉm cười. Người đánh nhau trong đám đông ấy chính là Lạc An, còn cô gái bị đánh là ân ân. Cô đã đoán không sai, hai người họ phối hợp để đấu với cô, nhưng bây giờ lại quay sang cắn nhau, chắc hẳn không tìm được tiếng nói chung rồi. Lạc Tâm gọi video khô cho Thẩm Chí Dũng, khi ông ta mở máy lên đã hỏi han: "Con gái, có chuyện gì sao? Ông nên cho người đến hỗ trợ con gái của mình đi, không ngày mai Thẩm Chí rớt giá cổ phiếu thì Đình Dương cũng không cứu được ông đâu." Lạc Tâm quay cho ông ta xem con gái thứ đang hung hăng đánh nhau, mà lần đầu cô nghe thấy ông ta chửi thề. "Khốn kiếp." Tắt điện thoại. Cô quay lại xe đi tiếp mà không nhịn được liền bật cười vui vẻ khiến tài xế lái xe cũng không tránh khỏi tò mò. Chẳng cần đợi lâu Lâm san đã gọi điện thoại tới. Chị ơi, em có cái này cho chị xem. Video lạc an và ân ân đánh nhau phải không? Sao chị biết? Chị vừa đấy xong. Hài lòng em lắm cơ, đang ngập tràn Facebook nhưng người ta lại ghi là đánh ghen chị ạ. Hài vãi, chị đang ở đâu đấy? Chị đón khoai nhà ba nó. Thật á, tối nay chị đã được ăn thịt chai đẹp à? Bậy không có chuyện ấy đâu Ê, Kệ, ăn đi chị không phí Thôi tâm sự nốt trước khi em đi lấy chồng Em mà là thầy ấy thì sẽ sơi tái chị ngay Chị cứ chờ mà xem Thôi đừng có nói luyên thuyên Chị vừa nghe thấy giọng của đình Đức Hẹn hò sớm thế Tranh thủ vì ba mẹ em không cho đi qua đêm nữa Ừ vậy tập trung chuyên môn đi Yêu chị Thèm thì cứ thì đi nhá Kệ lão Dương Em giàu thế đấy Đến nhà Minh Thành, hai ba con xuống dưới đường đón cô, trả tiền xong khoai thấy mẹ đã chạy ảo đến, nắm lấy tay mẹ, rồi tay còn lại nắm lấy tay ba, Lạc Tâm nhìn anh chào. Em chào thầy. Em có mệt không? Lạc Tâm gật đầu rồi lại lắc đầu, tự dưng gặp nhau như này thấy có chút ngại, nên cả hai lại rơi vào im lặng, chỉ có khoai là thích, cười suốt, còn vừa đi vừa níu tay ba mẹ co chân lên, đòi đu đưa trên không chung. Đúng như Khoai nói, Minh Thành bày ra một bàn đồ ăn toàn món cô thích. Em vào tắm đi rồi ra ăn, anh đun lại canh. Dạ, lát em về tắm cũng được. Khoai chuẩn bị nước tắm cho em rồi đấy, đừng phụ công con. Lạc tâm cúi xuống hỏi Khoai thì Minh Thành liền đi mất. Khoai biết chuẩn bị nước cho mẹ rồi cơ à? Con chỉ đổ tinh dầu còn ba xả nước, ba nói mẹ đi cả ngày nên sẽ mệt cần tắm thì ăn tối mới ngon. Lạc tâm cười thầm, ngừng mặt lên Bắt gặp Minh Thành đang ở trong bếp nhìn ra Đình Đức ra ngoài thấy Lâm San Cắm mặt trên điện thoại khúc kích cười Thì thấy làm lạ Em xem gì mà thú vị hơn cả anh khỏa thân thế Anh thì nhìn mãi chán rồi Anh nhìn đi này Đồng nghiệp của anh nổi tiếng ngập các trang facebook rồi Đình Đức ngó vào Video là cảnh xô sát của mấy cô gái Đầu bù tóc dối Anh nhón điện thoại của cô gõ nhẹ lên chán Không xem mấy thứ này nữa Em nên tranh thủ thời gian hẹn hò đi Hẹn hò của khỉ ấy, có bao giờ anh cho em đi hẹn hò Hay là chỉ quanh quần trên giường anh chứ Quần áo đâu, mặc ngay vào cho em Suốt ngày anh chuẩn bị để ăn Ăn và ăn thôi Đình Đức không nói không rằng Leo lên giường gối đầu lên đùi của Lâm San ngả ngớn Mặc rồi mất công em cởi Anh sẵn sàng lên đĩa Em chỉ mất công ăn thôi, không phải chế biến còn kêu gì nữa Anh là giảng viên đấy Đúng là đội lốt kiểu non Ruột gan lưu manh của cáo mà Lâm San mở lại video lo lắng Anh Bây giờ hai con hồ ly đánh nhau nhỡ như lạc an tung ảnh của thầy Thành vĩa nân thì sao? Có phải là chị Tâm sẽ lại đau lòng không? Anh mong mặc đồ vào đi giải quyết đi đã. Anh giải quyết xong ngay từ hôm biết chuyện rồi. Còn để em phải nhắc hay sao? Anh làm cách nào thế? Mỹ nam kế. Có vẻ ngoài đẹp trai. Công nhận là lợi thật đấy. Lâm Sàn hắt đầu anh xuống, trợn mắt cấu. Hả hê quá cơ. Dám dùng thân thể này trao đổi sao? Hôm nay em rút anh không còn xương. Không còn giống mà đi rắc nữa đâu cho mà xem Đình Đức nằm sẵn xuống giường Giang tay ra Nào em thực hiện đi Đừng có nói mồm nữa Nhanh lại đây ăn anh đi Nói cho em nghe anh đã dùng cách gì Cô ta chạm vào chỗ nào của anh rồi Anh hé mắt nhìn người yêu ghen mà bật cười Kéo cô nằm xuống ôm chặt không cho động Anh chỉ tiếp cận Còn đi vào trong là nhân viên của anh đấy chứ Lại còn đi vào trong nữa Gan lớn lắm rồi đấy Em chỉ giỏi đen tối thôi Chúng nó vào các địa chỉ IP, các thiết bị điện tử của cô ta Để vô hiệu hóa xóa bỏ thôi Lâm san cười trừ Ủa vậy à? Chuyên ngành quá nên em không biết Không biết là không có tội Thả em ra cái tay mất nết Em bảo là sẽ khiến anh tan xương hết sống cơ mà Làm đi, ai lại nuốt lời Em hãy gọi về cho ba mẹ đi Anh nghĩ để làm được Chắc phải liên tục ở trên giường một vài tháng Anh tình nguyện đấy Tình nguyện cái đầu nha anh ấy Anh bị lừa em đấy à Còn lâu em mới mắc bẫy của anh nhá Vậy sao ai vừa bảo cho anh hết dùng thân tính kế người khác? Ồ nhờ, đúng rồi, hôm nay em sẽ cho anh thịt nát xương tan. Đình Đức bật cười nhổm người nằm bên trên, khuôn mặt thiếu điều muốn nói là em đã bị lừa. Vậy mà cô dường như ghen quá, không để ý, nên hủng hộ đẩy anh xuống ngồi lên trên. Hôm nay em sẽ cắn chết anh. Từ từ, anh còn đây, không có ai động ngoài em đâu. Dám cắn à? Em không muốn ra khỏi đây nữa phải không? Bị anh hôn lại đến đoạt mạng, Lâm San nhấc đầu đình đức ra khỏi người mình ý tưởng lé sáng. Sao cứ sai sai ấy? Không sai, em trừng phạt anh là đúng rồi. Nhanh đi, sắp đến giờ ba mẹ của em gọi về rồi đấy. Tắm rửa xong ra ngoài nhìn hai ba con vẫn ngồi im đợi mình. Khoai nhìn đồ ăn mà thèm thuồng, thằng bé ăn khá tốt, lại không kén ăn nên tròn trụng trục. Nhìn thấy đồ ăn như này, không tránh khởi con mắt háu ăn, còn miệng thì tóm tém nuốt nước bọt, nhìn yêu vô cùng. Cô không sấy tóc nữa, dùng khăn khô quấn tạm lên thấm nước, vui vẻ ngồi xuống bàn. Chúng ta ăn tối thôi, đói quá rồi. Khoai chỉ chờ có vậy, liền gật đầu như bổ củi mời rõ to. Con mời ba mẹ ăn cơm. Minh Thành lặng lặng đứng lên, lạc tâm ngây người nhìn anh hỏi. Thầy không ăn ạ? Tóc em ướt, để vậy dễ cảm lạnh lắm. Hai mẹ con ăn trước đi, anh giúp em sấy tóc. Động tác gấp của cô ngừng lại, ngốc nhìn anh xúc động. "Mẹ, mẹ không ăn sao?" Khoai "Ăn đi, mẹ chờ ba một lát." Minh Thành đi ra với máy sấy tóc trên tay, anh nhắc cô ăn không đói, còn mình Thành thủp tháo khăn lau đầu, còn thấm cho giáo nước mới bắt đầu sấy. Dù đang ăn nhưng cô lại không thể tập trung vào món ăn được mà tâm trí đang đặt trên người đứng phía sau, anh tỉ mẩn sấy tóc cho cô, còn gỡ từng đoạn không làm nó rối. Khoai đói nên tập trung ăn Cô chầm chậm ăn đợi anh Còn anh thì nhận nha sấy tóc giúp cô Mà không ai nói với ai một lời nào Sau khi tóc đã khô Anh lấy cái kẹp càng cua Cố định tóc lại rồi cúi xuống nói khẽ Như này có sợ hỏng nếp tóc của em không? Cô không dám quay lại mà chỉ lắc đầu, anh không làm khó cô nữa, trở về chỗ của mình, rồi cũng chẳng ăn mấy, mà chỉ chăm chăm gắp cho con, rồi lại gắp cho cô. Lần nào ngẳng mặt lên, cũng thấy anh đang nhìn mình, cô lại cụp mắt xuống bát cơm. Dù ăn cơm, nhưng cô khá căng thẳng lẫn ngại ngùng, không còn tự nhiên như trước nữa. Sao trước kia chủ động đi cầm cưa không ngại, mà bây giờ cô cứ tim đập chân run, chống lòng hồi hộp, thổn thức khó tả. Thầy ăn đi ạ. Cô đáp lễ khi anh mang đồ ăn đến bát cho cô, rồi cũng chẳng ngần mặt lên mà cắm cúi ăn, ăn đến no căng cả bụng. Ăn xong, hai ba con lại tranh rửa bát, cô cũng không cản, vì bây giờ cứ dành giật qua lại chỉ thêm ngại thôi. Ngồi xuống sofa mở chương trình tivi lên xem, thỉnh thoảng cô lại ngó vào trong nhìn hai ba con vừa rửa bát vừa đùa nghịch cười vui vẻ, bất giác cô cũng mỉm cười. Ngồi dựa người trên ghế, hai mắt cứ nặng trĩu mà không thể chống chế được cơn buồn ngủ nên cô nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào không hay. Khoai vừa bắt xong vào thấy mẹ đã ngủ, gión rén rơ tay lên miệng suýt nhẹ, ra hiệu đi nhẹ nói khẽ với ba. "Ba, mẹ ngủ rồi thì làm sao về được nhà chú Dương?" Vậy thì chỉ còn một cách là hai mẹ con ngủ lại ở đây thôi. Mắt Khoai sáng rực lên, ôm cổ Minh Thành nhảy lên. "Con thích, con muốn được ngủ lại." Đấy là ý Khoai đấy nhá, không phải ba nói đâu, mai nhớ bảo với mẹ như thế. Không phải, là do mẹ ngủ nên là ý của mẹ. Khoai cười hí hí ra điều thích thú, Minh Thành thì thầm. Con vào thay đồ ngủ đi, ba đưa mẹ vào phòng rồi sang đọc chuyện cho con. Vâng ạ. Nó lắc lắc cái mông chạy biến vào phòng, Minh Thành bế lạc tâm vào phòng. Anh khẽ đặt cô xuống giường, lưu luyến chưa rời đi nên hạ thấp người, chống tay xuống nệm, ve những sợi tóc loà xỏa trước chắn cô khẽ mỉm cười. Minh Thành Giọng cô mềm mại, âm giọng ngọt ngào khi gọi tên Khiến anh vô cùng thích thú Mà cất giọng yêu chiều Dù biết cô chỉ gọi trong mê Ừ, anh đây Anh chạm tay lên khuôn mặt cô Từng ngón tay lướt nhẹ Rồi dớn người hôn lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ Em xin lỗi Cô vẫn ngủ Chỉ khẽ nói vô cùng nhỏ nhưng anh vẫn nghe được Em không có lỗi Người có lỗi là anh Anh ghé sát mặt trên mặt cô mà thì thầm rồi lại hôn lên mặt, lên chóp mũi, xuống môi cô thì dừng lại. Ba! Ba hôn mẹ! Khoai xuất hiện ở cửa từ lúc nào che miệng khúc khích cười nói cũng thật khẽ. Anh đưa tay lên miệng dai hiệu cho con nói nhỏ rồi nhẹ đi ra bế con về phòng. Khoai không được nói với mẹ chuyện con vừa nhìn thấy đâu nhá. Vì sao ạ? Vì mẹ sẽ xấu hổ đấy. Anh kiếm đại một lý do, thằng bé chu cái miệng ra. Ba hôn! Ba hôn! Anh hôn chụt vào cái miệng nhỏ ấy mấy cái liền Khiến thằng bé cười khanh khách Nó đáp trả bằng cách ôm lấy mặt anh Hôn lên mái chụn chụt Nằm trên giường nghe ba đọc chuyện Thỉnh thoảng khoai lại hỏi Ba ơi, bao giờ mẹ mới cho con về Ở cùng ba như này vậy Khoai ngoan ngoãn nghe lời mẹ Ba cũng sẽ ngoan nghe lời mẹ Thì sẽ rất nhanh mẹ cho chúng ta ở cùng với nhau Vâng, con ngoan ạ Nào nhắm mắt đi Nhắm mắt nghe chuyện mới dễ phát huy trí tưởng tượng được Nó liền nghe lời anh nhắm mắt, con mắt cứ đóng mở rồi lại ti hí. Anh dễ con cách tập trung và tưởng tượng ra khung cảnh trong chuyện. Chỉ một lát thì tiếng thở của con đã đều đều, con đã chìm vào giấc ngủ mà miệng vẫn trúm chím cười. Ra ngoài sofa, anh lấy cốc nước cô uống mang đi rửa thật sạch. Anh vì muốn cô ở lại nên đã cho cô uống nước có pha một chút thuốc an thần, không ngờ cô lại ngủ nhanh như vậy. Có lẽ cô mệt nên mình ngấm thuốc nhanh như vậy. Nếu cô biết chắc chắn anh sẽ mang tội lớn nhưng anh chẳng có cách nào giữ được cô lại nếu như thẳng thắn đề nghị cả. Lấy điện thoại anh gọi cho Gia Ngọc để thông báo hai mẹ con sẽ ngủ lại. Không sao, anh cứ để họ bên ấy đi. Nhưng mà anh đừng có động vào lạc tâm đấy. Vì sao? Cô đang phải kiêng chuyện ấy nên anh cứ biết như vậy đi. Sau này rồi anh sẽ biết. Nếu yêu cô ấy thì nhớ lời tôi dặn. Không anh sẽ làm cho cô đau đi biết không? Tôi nhớ rồi, sẽ không động vào đâu. Cảm ơn anh ngủ ngon nhé Chúc cô ngủ ngon Trở lại phòng ngủ, vì tác dụng của thuốc mà Lạc Tâm ngủ rất ngon lại sâu giấc Anh thay quần áo, lên nằm xuống giường cạnh cô, nhưng giữ khoảng cách, chỉ là nằm cạnh rồi xoay trái xoay phải. Mỗi lần xoay thì khoảng cách hẹp lại, đến khi đụng hẳn vào cô thì mới nằm yên. Đối diện với khuôn mặt cô đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đều bình ổn. Anh gối đầu lên tay mình nằm nhìn Lạc Tâm, bàn tay lệ mon men chạm lên mặt cô, rồi khoảng cách ngắn dần, đến khi môi anh dễ dàng chạm lên từng đường nét trên mặt lạc tâm Thấy cô ngủ say, anh kéo cô ôm vào lòng, nhấc đầu cô gối lên tay mình, vậy mà cũng không thể ngủ. Thực lòng người anh có chút khó chịu, cảm giác yêu đương cùng cô buổi tối hôm trước vẫn còn dư vị. Rồi thì lạc tâm lại gác, cô mỗi lúc một kéo ngắn lại khoảng cách cuối cùng thì cô lại ôm lấy anh như ôm gấu bông, còn anh thì nằm im không dám nhúc nhích vì sợ nhúc nhích lại phạm tội. Lần này sẽ không thể giỏi đến mức tự xử được nữa mà ăn cô đến thịt nát xương tan mất. Một đêm đúng như anh mông ước, dài đằng đẵng. Lạc Tâm xoay người thức giấc, cô mở tràng mắt nhưng lại nằm im không dám nhúc nhích, khi nhìn thấy mình đang ôm cứng lấy người bên cạnh, thấy anh động đậy, cô lại nhắm mắt chặt rồi giả vờ như mình say ngủ mà xoay người thả anh ra, lăn xa dần xa dần. Ui da, Mình Thành cũng vừa ngủ nhưng nghe thấy cô kêu lên thì liền ngồi bật dậy mở mắt ra, thấy cô đã lăn vèo xuống đất, mặt mũi nhăn nhó, tay ôm mông suýt xoa, anh di chuyển nhanh xuống chỗ cô. Em có đau không? Rồi quên luôn cả ngại mà ấm cô trở lại giường, lạc tâm mở tròn hai mắt nhìn anh, quên cả đau mà lách người đi vội vào nhà tắm khi mặt đã đỏ bừng. Ngồi ăn sáng, cô không nhìn, nhưng biết là anh đang nhìn mình. Không hiểu sao hôm qua cô có thể ngủ ngon đến mức ngủ tại đây nữa. Cô không giải thích được vì sao mình lại buồn ngủ như vậy. Mẹ, sao mẹ lại đỏ mặt vậy? Lạc tâm ngừng mặt lên, thấy anh nhìn mình cười, thì nụ cười méo sạch nhắc con. Con ăn sáng nhanh đi để con đi học, ba con phải đi dậy, còn mẹ phải về nhà. Cô nghe thấy tiếng thở dài của anh, khiến không khí lại như bị ngưng trệ mà khó khăn để hít thở. Mẹ ăn chậm thôi không nghẹn đấy. Cô không biết vì mải suy nghĩ mà cô ăn không ngừng, còn nhét miếng bánh rõ to vào miệng. Để im con không nói thì không sao, mà nói ra khiến cô nghẹn thật. Bánh mì đứng lại nơi cổ họng khiến cô không nút xuống nổi. Minh Thành liền mang cốc sữa lên tận miệng cho cô uống. Em uống từ từ thôi, sẽ hết nghẹn. Lạc Tâm lừa mắt nhìn khoai, con mà không nói thì cô đã không bị lộ việc cố ăn cho nhanh mà về rồi, vậy mà... Mẹ ơi tối có mẹ ngủ có ngon không bà bế mẹ từ ghế vào phòng đấy nó cười khoái chí cô bệnh Minh Thành nhìn nên lại sặc sữa sông hết cả vào mũi chê miệng ho lấy ho để mặt mũi theo đó mà lại càng đỏ lên Trước kia, mong anh nhìn một cái âu yếm còn khó hơn lên trời. Vậy mà bây giờ anh hay nhìn thì cô lại muốn che mắt anh đi. Nhìn gì mà cứ như thiêu đốt, muốn nuốt trưởng người khác thế thì làm sao mà tâm hồn non nớt đang tổn thương của cô chịu được. Anh còn công khai không chút giấu giếm, không xấu hổ, vậy mà cô cũng chẳng dám bảo anh đừng nhìn nữa. Cô đã hết sặc mà tay anh còn cứ đặt trên lưng cô nhẹ vỗ. Em không sao, thầy tập trung ăn sáng đi ạ. Cô đã ăn xong nên vụt đứng dậy đi vào phòng lấy đồ của mình ở nhà anh mang về Một lát đã lại thấy anh đi vào, nhìn thấy cô xếp đồ thì anh nhìn không vui Em có cần phải làm như vậy không? Bây giờ không ở đây nữa, em dọn đồ mang về nhà Đình Dương đỡ về mua Cô vẫn lấy quần áo trên mắt xuống mà không nhìn anh Lạc tâm, hãy từ chối kết hôn đi Cô chưa kịp quay ra thì quần áo trên tay bị anh ném xuống sàn, cả người bị ôm chặt Lưng dựa vào cánh tủ mà còn loạn troạn vì bị đẩy bất ngờ Anh nhìn cô đau đáu Khuôn mặt kề sát bên Bỏ anh ta đi Về với anh Cô sắp hết chịu nổi với kiểu tấn công này của anh rồi, cũng muốn cứng rắn mà ánh mắt của anh khiến cô đau lòng, ánh nhìn ngập trong tiếc nuối, đôi mắt mờ hơi sương như đang phải kìm nén áp chế để giấu đi sự thống khổ đang gào thét trong lòng. Lúc này cô mới nhận ra, đồng tử của anh lồi cả những tơ máu, đôi mắt ngập tràn sự mệt mỏi, đã bao lâu rồi anh chưa ngủ mà có cả quầng thâm nơi mí mắt. Đôi mắt cô đỏ hoe Giọt nước mắt nóng hổi lăn tràn trên má Bàn tay chạm lên khuôn mặt hốc khác Tiểu tụy của anh mà sót đứt cả ruột Minh Thành Sao thầy lại cố chấp như vậy Em không thể quay lại được nữa Chúng ta đã lỡ mất nhau rồi Anh nắm bàn tay cô áp trên má mình Khẽ xoay mặt đặt nụ hôn nóng hổi Trong lòng bàn tay Nặng nhọc hít thở cũng thấy khó khăn Không lỡ Chỉ cần em quay về thì anh sẽ đợi Em muốn tìm mẹ Anh sẽ tìm hộ em Em muốn bình yên, anh sẽ che chở sóng gió cho em Sẽ không làm cho em đau lòng nữa Về với anh đi, hãy cho anh cơ hội sửa sai Anh hứa sẽ sửa, lạc tâm mà Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em và con đi Chỉ cần ở bên hai người, đi đâu anh cũng đi hết Vì lời anh nói mà nước mắt cô tuôn như mưa Dù cố kìm lòng nhưng vẫn nức nở Minh Thành, em xin lỗi, đưa con đi học hộ em Cô đẩy anh ra cũng không dọn đồ nữa mà lao ra khỏi nhà, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra không ngớt, càng lâu càng rơi nhiều dần thành tiếng nức lớn, cô không biết mình sẽ đi đâu, không có nhà, không có người thân nên cứ lang thang vô định. Mình thành đứng chết lặng một chỗ không đuổi theo, anh biết càng đối diện càng khiến cô rơi nước mắt nhiều, mới đây thôi cô nhìn thấy anh là cười đong đầy hạnh phúc, vậy mà bây giờ cứ đứng trước mặt nhau là như giày vò thần trí cũng như tâm can của nhau vậy. Ba, mẹ đâu rồi ạ? Khoai thay xong quần áo đứng ở cửa Hướng mắt nhìn ba khó hiểu Ba, sao ba lại khóc? Mẹ nói con trai không được khóc Minh Thành tiến lại gần phía con Ôm lấy nó trên tay để lẳng tránh Ba đưa con đi học nhé Thằng bé ôm cổ anh Rồi lại ngó mặt ra Bàn tay nhỏ xíu lau nước còn lấp lánh trên má anh Ba, mẹ bắt nạt ba à? Không có đâu Ba bị đau mắt thôi Mắt ba đỏ đây này nên nước mắt trào ra thôi Vậy ba phải đi bệnh viện đi. Đưa con đi học trước rồi ba đi bệnh viện nhá. Vâng ạ. Nó ôm chặt cổ tựa cầm trên vai anh khẽ hỏi. Ba ơi sao mẹ lại đi trước rồi? Mẹ có việc bận phải đi. Ở bên nhà chú Dương con cần gì hãy gọi cho ba nhá. Anh lấy ra một chiếc điện thoại hướng dẫn con dùng chỉ cho con số điện thoại của mình rồi dặn. Ba tắt chuông nên khi con cần thì chủ động gọi cho ba không thì để nguyên nó ngăn bí mật trong cặp nhá. Khi đang gọi mà không có ai thì không cần phải tắt chỉ cần giấu điện thoại đi là được Vâng con nhớ rồi ạ ngoan bà muốn thấy mẹ và con mỗi ngày nhưng không thể sang nhà chú Dương nên khoai giúp bà nhé Vâng ạ L lạcc lật tung các file để tìm ai khốc mà ân Â đã gửi nhưng không thấy các tòi khoản của cô ta bị xóa không còn tồn tại mà thuê người xử lý mãi không lấy lại được Vì ân ân mà tối qua về nhà, thậm chí Dũng đánh cô ta không nhân nhượng, còn mắng chửi cô ta thậm tệ khi danh tiếng của ông bị ảnh hưởng bởi scandal con gái đánh ghen trên phố. Tìm tất cả những chỗ có thể lưu đều không thấy, cô ta chưa từng xóa, nhưng vì sao lại không còn thì không thể giải thích được. Quất nghẹn, cô ta gào thét, ném đổ trong phòng xuống đất, cô ta còn bị thậm chí Dũng cấm vận, khóa thẻ một tháng nên lại càng điên. Nghe tiếng đập phá, bà ái liền vào phòng Lạc An, bà ta giúp con xử lý sát trùng các vết thương trên người. Đêm qua nếu không có anh trai bà can ngăn, chắc hẳn thậm chí Dũng đã đánh cho Lạc An đến thân tàn ma dại rồi. Bà ta nhìn con sốt ruột nhưng vẫn trách móc. Con bị điên hay sao mà lại đi gây ra chuyện trên phố như vậy? Bây giờ thì đẹp mặt rồi đấy, ba con sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Ông ấy lỗ bao nhiêu vì con thì có biết không hả? Chẳng phải là con rể của ba giàu lắm sao? Anh ta cưới Lạc Tâm Sẽ rót vốn cho ba con gì? Nó chưa làm Nên ông ấy đang điên lắm cái kìa Bây giờ chỉ mong đám cưới nhanh chóng diễn ra Để vãn hồi mọi chuyện Con gây chuyện ít thôi Ra ngoài đánh nhau như vậy Thì còn ra thể thống gì nữa Chưa làm được chuyện tốt gì Chỉ giỏi gây chuyện thôi Mẹ chỉ biết trách con thôi Nếu không có con Thì chị ta có dễ dàng đồng ý kết hôn với Đình Dương không? Con lớn rồi Phải xem lại cách hành xử của mình đi Không có ngày chết đấy con ạ Hãy chuẩn bị tốt cho đám cưới sắp tới của Lạc Tâm đi, cơ hội cho con với cậu hai nhà họ đấy, đừng có ra ngoài gây chuyện nữa. Lạc An nghe đến đỉnh đức, mặt mũi lại càng nhăn nhó khó coi. Anh ấy cứ bám giết lấy con nhỏ kia, thật là bực mình không chịu được. Còn đó lại còn là bạn của Lạc Tâm, thì đám cưới ắt hẳn sẽ có mặt, mẹ bảo con phải làm gì chứ? Ái Liên nhìn con gái ghen tuông đến mụ cả đầu, bà ta ghé tai con thì thầm, Lạc An mắt sáng rỡ gật lấy gật để. Liệu có được không mẹ? Theo con thì có được không? Hai mẹ con nhìn nhau cười Mà không biết rằng bản thân cũng sắp sóng to do lớn ập đến Lạc tâm bận rộn chuẩn bị cho đám cưới Vì đình dương không thấy Nên mọi thứ người ta lên khung Cô đều là người kiểm tra và duyệt Còn hắn chỉ ung dung chi tiền Cô có muốn đi chụp ảnh cưới không? Không Cô trả lời không chút suy nghĩ Rồi thấy mặt anh ta biến sắc thì lại nói Nếu anh muốn thì chụp Không phải mọi chuyện là do anh quyết sao? Vậy thì ngày mai đi chụp. Thật á? Cô trông tôi giống người biết đùa lắm sao. Chụp lấy hai cái cỡ lớn, trang trí tiệc cưới. Đám cưới của tôi không thể qua loa được. sai Ngọc từ trên phòng xuống nghe thấy thì biểu môi. Đúng là cái đồ dị hợm, chuyên mang rắc rối cho người khác. Mẹ kế, có phải là cô lại ngứa miệng hay là ngứa một số chỗ không? sai Ngọc lử mắt không nói nữa. Từ sau lần đầu tiên, cứ hôm nào cô chọc hắn nửa câu thì hắn lại lấy của cô nửa cái mạng. Lão quản gia vào nhà dẫn theo một người đàn ông kính cẩn Cậu chủ, có người tìm cậu. Lạc Tâm và Giai Ngọc đồng thời quay ra, mắt muốn trợn ngược lên nhìn người vừa xuất hiện, cả hai đồng thanh thốt lên. Minh Thành Từ sau buổi tối hôm ấy, Lạc Tâm không gặp lại Minh Thành. Anh đón con thì cô cho ngủ lại. Hôm sau cô đón con ở trường. Anh gọi điện cô không bắt máy. Vậy mà hôm nay, anh lại đến tận nhà tìm Đình Dương. Bác chuẩn bị trả mời khách. Hai cô có thể rời đi được rồi. Lạc Tâm bị Giai Ngọc kéo đi, dù cô muốn ở lại, muốn khuyên Minh Thành hãy rời đi để cô được yên. Đình Dương mời Minh Thành ngồi xuống ghế. Sau khi quản gia dâng trà mời khách, anh ta chủ động nói trước. Anh tìm tôi, vì thương nhớ vợ tôi phải không? Đúng vậy, tôi đến đòi người. Đình Dương cười lớn, anh ta bình thẳng, không chút xáo động. Tôi chưa thấy ai công khai đến nhà đòi vợ của người khác hết. Dạo này Tiểu Tam lộng hành quá rồi nhỉ? Anh muốn gì để ly hôn với cô ấy, tôi sẽ đáp ứng. Anh nghĩ là tôi muốn gì? Đình Dương tôi chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi Lạc Tâm mà bây giờ cũng có rồi. Tôi sẽ không nhường vợ mình cho người khác đâu. Vậy nên, anh hãy từ bỏ ý định điên rồ của mình đi. Vì lý do gì mà nhất định phải cưới cô ấy khi không yêu? Anh nghe ai nói vậy? Tôi yêu Lạc Tâm chứ. Chúng tôi kết hôn dựa trên sự tự nguyện của cả hai. Anh đã có lợi thế hơn tôi. Nhưng không biết tận dụng thì còn kêu ai. Ván bài đã ngửa và tôi là người thắng. Nếu anh muốn kéo cô ấy về, chi bằng thuyết phục cô ấy đi. Còn không thì chấp nhận đi. Có những thứ lỡ rồi, không thể sửa chữa. Vậy nên anh đừng cố sửa sai lầm này nữa. Không còn cơ hội cho anh. Phiền anh về cho, tôi không tiễn. Đình Dương gọi quản gia tiễn khách. Minh Thành không đứng dậy, anh thách thức. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, cuộc hôn nhân này của anh mới là bỏ lỡ. Còn tôi chưa bao giờ lỡ Chỉ tạm thời cô ấy chưa là của tôi thôi sai Ngọc nhìn lạc tâm ái ngại Rồi kéo trở về phòng không nghe họ nói nữa Cả hai ngồi khoanh chân trên giường nói chuyện Cô không thấy thương minh thành sao Anh ấy rất yêu cô đấy Tất cả những thứ ấy không quay ngược được thời gian nữa Còn cô với Đình Dương thì sao Có ai vừa là bồ của bố Vừa là bồ của con không hả sai Ngọc cong môi hất mặt Ai thèm làm bồ của hắn chứ Không bồ chỉ là bạn giường à Đúng vậy Anh ta chỉ xứng đáng làm người thỏa mãn nhu cầu cho tôi thôi. Đình Dương đứng ngoài cửa mặt xa sầm tức giận. Các khớp ngón tay bị nắm chặt kêu răng rắc. Minh Thành không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nghệ sĩ viêu như Yến. Toàn bộ thông tin về bà ấy biến mất như chưa từng tồn tại một người phụ nữ nào như vậy. Đình Đức ngồi gõ nhịp bút trên bàn chờ nhân viên tìm rồi kết quả họ báo cáo lại cũng không hề có gì. Tất cả những thứ liên quan đều sạch bách như một thế lực ngầm nào đó tác động vào cậu có nghĩ Chính thậm chí Dũng đã dọn sạch thông tin về bà ấy để lạc tâm không tìm ra không có thông tin Bái tự tử sau khi lạc tâm bị lão ta cướp mắt nhưng không ai chứng thực hết liệu ở Học viện Âm Nh người ta có lưu trữ hồ sơ không nhỉ một người nổi tiếng về vi có thể sẽ học ra ở đấy hoặc phải tìm lại các nghệ sĩ cùng thời biết đâu họ sẽ có thông tin vậy bây giờ phải tìm hiểu từ họ về khôngà nếu Bá đã chết chắc chắn trên hệ thống quản lý công dân của nhà nước sẽ phải có thông tin cái này tôi sẽ về hỏi Đình Dương Trước khi anh ấy là ở bộ nội vụ sẽ hỏi được Bộ nội vụ sao? Có khi nào anh ta biết về mẹ của Lạc Tâm Và lấy nó để đổi chắc với cuộc hôn nhân này không? Đình Đức ngập ngừng suy nghĩ Nhưng rồi lắc đầu Vậy anh ấy chẳng có lợi gì hết Nếu anh ấy yêu Lạc Tâm Thì lý do ấy còn đúng Minh Thành gật gù cù, Cuối cùng thì nguyên nhân của nó là gì? Vì sao Lạc Tâm cố chấp với lấy Đình Dương Và anh ta cũng vậy? Bây giờ tôi đi hỏi những nghệ sĩ thời ấy Thông tin về mẹ của Lạc Tâm Cậu tìm kiếm xem hệ thống đã xác nhận bà ấy chết chưa và ai là người đã làm khai tử cho bà ấy. Hai người đứng lên rời đi nhanh chóng, Minh Thành muốn tìm ra bà ấy càng nhanh càng tốt có lẽ sẽ làm lạc tâm lung lay ý định kết hôn với Đỉnh Dương. Cả tuần nay, Minh Thành không xuất hiện, cũng không ý ới với khoai, lại khiến Lạc Tâm lo lắng. Đi đến trường cô có hỏi Lâm San, thì em ấy cũng không biết vì Đình Đức cũng bận suốt. Hai người lò dò lên văn phòng khoa không gặp, nhưng đúng lúc gặp ân ân mang theo một thùng đồ đi ra. Có vẻ như quyết định nghỉ việc đã được thi hành, nên cô ta dọn khỏi trường. Lâm San kéo tay Lạc Tâm quay mông đi, không muốn giáp mặt, thì cô ta gọi giật lại. Lạc Tâm, cô nói chuyện với một lát được chứ? Lâm Sàn lắc đầu, gia hiệu không nên gặp vì không biết chừng con mụ này lại bày trò hãm hại nhưng Lạc Tâm vẫn gặp nên Lâm san đứng ở xa đợi mắt dõi theo họ không dám lơ là lặng thinh một hồi lâu ân ân cuối cùng cũng lên tiếng trước Lạc Tâm, em và Minh Thành kết thúc thật sao? Cô muốn xác nhận để về bên thầy ấy phải không? Em và thầy ấy chưa từng bắt đầu nên cũng chẳng có gì để kết thúc cả Không, tôi sẽ rời đi Thực lòng hôm nay không ngờ gặp em nhưng tôi muốn xin lỗi Xin lỗi sao? Lạc tâm ngỡ là mình nghe lầm nên có hơi giật mình Mặt cô ta vẫn còn vết do bị cào cấu để lại Đang bôi kem trị sẹo Nhưng lúc này nhìn có dự cảm đã biết hối hận thì phải Minh Thành bây giờ còn không thèm liếc mắt nhìn cô nữa Anh ấy đã đoạn tuyệt quan hệ không bạn bè với cô rồi Thì lấy cơ sở gì mà níu kéo hả em? Em không nhận lời xin lỗi của cô Và cũng không tha thứ cho những gì cô đã làm Vì cô không xứng đáng nhận được sự vị tha từ người khác Không phải cứ làm sai rồi bắt người ta phải tha thứ Em có quá nhiều việc để làm Nên cô không thuộc phạm vi quan tâm của em Cô hãy giữ lấy sai lầm mà cô đã phạm phải Mà làm bài học cho cuộc đời đi Cô mất đi danh dự Mất đi một người bạn tốt Mà không bao giờ có thể gặp được Hãy nhớ lấy Không ai có trách nhiệm phải tha thứ cho cô Hãy ôm lấy mà ân hận Mà giày vò suốt phần đời còn lại đi Chào cô Lạc tâm Cô muốn nói một chuyện với em Lạc Tâm nhìn cánh tay mình bị giữ lại Liền xoay cổ tay để thoát khỏi cô ta Hở hững hỏi Cô còn muốn gì nữa Người trong những bức ảnh kia không phải là Minh Thành Lạc Tâm bất ngờ đến sốc Cô quay hẳn lại Nhìn sâu vào mắt người đối diện Để đánh giá xem cô ta muốn giở trò gì Cô lại muốn gì nữa đây Dù không xem hết Nhưng em khẳng định đó là thầy ấy Chẳng lẽ lại có người giống người như vậy sao Ân ân lấy ra một bức ảnh từ trong túi đưa cho Lạc Tâm Đó là chồng cũ của cô Anh ta thường có sở thích chụp và quay lại những khoảnh khắc này Hai người họ dáng dấp giống nhau Nên cô và Lạc An đã thuê người ghép Minh Thành Cô định làm người tốt sao? Đáng tiếc là em không tin lời cô nói Những bức ảnh ấy được gửi cho Minh Thành rồi Và thầy còn không nhận ra mình hay là người khác hay sao chứ Em không cần cô phải bao biện cho một chuyện nực cười như vậy Cô nói thật Anh ấy đã phát hiện ra nó Và thầy nhờ cô nói với em sao? Anh ấy thực lòng yêu em Ảnh này thực sự không phải là anh ấy Lạc Tâm cười lớn lắc đầu Chuyện đó có thay đổi được gì đâu Hai người đã từng có thời gian chung sống cùng với nhau còn gì Vậy nên ảnh có phải là thầy ấy hay không Chẳng có giá trị gì với em hết Nếu không còn gì nữa Thì em xin phép Lâm San chạy về phía Lạc Tâm Khi cô đang lại gần hỏi thăm vổ vập Cô ta nói gì vậy Những bức ảnh kia Người đàn ông đó không phải là Minh Thành Mà là chồng cũ của cô ta Thật sao Con mụ này bị điên rồi Dựng chuyện trắng trợn như vậy phải trả giá không sai mà. Được rồi, đi về thôi. Hôm nay chị bé qua thử lại váy cưới rồi. Lâm San kéo giật tay lạc tâm lại. Chị, nếu vậy có phải chị nên dừng kết hôn không? Chuyện đám cưới không chỉ là một nghi thức thôi. Chị và anh ta đăng ký kết hôn rồi, không thay đổi gì nữa. Mà chị cũng không có ý định thay đổi. Đi với chị qua thử váy cưới nào.